Chào mừng các radio Audio 8 Audio 8 Hope for a show. Everybody's gonna love today, gonna love today, gonna love today everybody's gonna love today, gonna love today. Any way you want to chưa biết chừng tối lại mưa đấy Tới bạn thân của em bực dọc dự đoán Cái trời này thật là oái oăm Ban ngày thì nóng như điên Không thể đi ra đường được Với cái nóng như đổ lửa ấy được Tối thì lại mưa như chút nước Cũng lại chẳng đi được đâu nhỡ hết bao nhiêu công việc Tao vẫn đi đấy chứ Có ảnh hưởng gì đâu Thế mày phải đợi tao kiếm quả xế hộp nào đã nhé Đấy em tức điên lên Bạn thân của em nghĩ thế còn đến người khác Tao đùa đấy Chẳng có ý gì hết. Mà cũng chẳng ai có ý gì cả. Vấn đề chính là ở mày kia, mày không dứt bỏ được câu chuyện cũ, nên cứ ngồi tưởng tượng ra đủ thứ trở ngại. Tự mày dựng lên hết cả thôi. Cái gì đã qua rồi thì cho qua luôn, cứ ngồi vương vấn chuyện đó đến bao giờ. Ư nhỉ, em nghĩ em sẽ còn vương vấn chuyện đó đến bao giờ nữa đây? Một tuần nữa, một tháng nữa, một năm nữa, hay cả đời? Và sẽ cứ phải buồn, phải chạy lòng, phải nghĩ mỗi khi bắt gặp một màu nắng ấm áp, màu nắng của mùa đông. Ký ức ấy luôn là một vùng sáng, luôn lung linh, sao động, chẳng lẽ lại phải ước một cơn mưa để xóa nhòa tất cả. Rồi đến hôm ấy, hôm anh đợi em ở đầu ngõ, tối nay chắc chẳng mưa rồi, chẳng ai như anh, đi trời lại cứ thích gặp mưa, mà sao hôm nay anh lại đi xem máy. Vì anh nghĩ sẽ không mưa, mà vì anh muốn được như những người bình thường khác cơ. Nghĩa là sao? Là được đón em và đưa em về tận cửa, không phải luôn ở ngoài ngõ như thế này. Được, sẽ có lúc. Em hứa, em ngồi lên xe, lâu lắm rồi em mới ngồi sau lưng một người con trai như thế, chạy qua những con phố như thế, giữa đông đúc người và xe bỏ một nỗi ám ảnh nữa chỉ là một cảm giác buồn man mác len lỏi trong lòng khi nghĩ về những chuyện đã qua phải có lẽ đã qua hết rồi em có biết tại sao anh lại thích mưa không vì lúc mưa anh không bị ướt như những người khác lại còn thích thú thấy người ta khổ sở nữa anh cười em lúc nào cũng chỉ chăm chọc thôi vì sau cơn mưa trời lại sáng cứ mỗi lúc có chuyện gì buồn mà gặp mưa là anh lại nghĩ sau đó mọi chuyện sẽ ổn cả thôi Không thể buồn cả đời được, phải không em? Em lặng im, có lẽ anh nói đúng, mà đúng là anh nói đúng, chỉ vì em không chịu nghĩ thế mà thôi. To talk with you again because hiipivä, jätti paikkansa, kun nukuin, ja näky, jonka sain MD:lle, josta jotkut sanovat, että mùi sanovat, että jotkut sanovat, että jotkut sanovat, että jotkut sanovat, että Mùi nước hoa của các cô gái mặc váy bò hai giây Ngồi phất vẻo trên xe máy Em chợt nhận thấy một mùi quen thuộc Hít một hơi thật sâu Em nhau mắt cười Anh sai rồi, sẽ có mưa đấy Anh có thấy mùi hơi nước không? Rồi ngay lập tức Một ánh chấp lòng hoàng, hoàng xuất hiện ngay phía chân trời Đấy, thấy chưa? Mình đi về phía đó nhé Anh hỏi em Anh không sợ ướt à? Mưa thì mình chú Anh thích được bình thường như mọi người mà. Em nhẹ nhẹ gật đầu và chiếc xe lướt đi. Thế là em biết em đang đi về phía một ngày mới, đi về phía có mưa. And in the naked light I saw, The people bowed and prayed To the neon God they made And the sun flashed out each one end In the worst that it was for men And the words of the prophets Are written on the subway walls And tenant hall whisperless sound of silence Các bạn vừa nghe xong truyện ngắn Đi về phía mưa. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình lần sau.